Những tầng mây vẫn còn rất dày, thỉnh thoảng lọt xuống và tiên nắng mỏng manh. Sáng cũng ra sáng, mà ấm u cũng chẳng đã ấm u, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Các văn kỳ bước từng bước chậm rãi, nghĩ đến những lời Lưu Hàm nói ban nãy. Tuy Trịnh hoa ra ngoài nghe điện thoại rất lâu, nhưng đối với các văn kỳ thì anh ta vẫn đi vào ca nhanh. Anh còn chưa kịp đòi bàn cam kết hiến tặng không có chữ ký. Anh định gọi điện cho Lưu Hàm, nhưng lại sợ quyến đầy nhãn hứng dùng bữa của họ. Bên truyền sang gửi tin nhắn Lúc nào tiện thì đưa cho tôi bạn cam kết Chưa có chữ ký nhé Xin lỗi vì đã làm phiền Những người yêu nhau nhất định sẽ được ở bên nhau. Cát Văn Kỳ cho rằng Lưu Hàm sẽ không nhắn lại Nào ngờ tin nhắn vừa gửi được mấy giây Đã nhận được hồi đáp Được nếu cần tôi sẽ giúp hết sức giúp anh Cát Văn Kỳ nhìn bầu trời đầy mây Xem ra chuyến đi này không vô ích Mới sáng sớm Lương Mục Tử đã đến bệnh viện Đồng nghiệp ai đấy đều vô cùng đau lòng. Mọi người biết sức khỏe cô không tốt, lại con và chịu cũng đã kích vì cái chết của em gái. Tùy bệnh viện đã đồng ý cho cô nghỉ phép, nhưng có vẻ cô cũng không thể rảnh dối. Xem ra, việc nghỉ ngơi đã khiến cô nhớ lại những hồi ức cũ, vì vậy cô đành thay đổi môi trường để tránh và nhìn cảnh lại nhớ người. Cô vợ mang dáng vẻ vô cùng nhàn nhã, nói chuyện về cái này cái kia, nhưng vẫn lấy công việc làm chủ. Mọi người thấy cô nghỉ ngơi mà vẫn nhớ đến công việc, nhiệt tình giúp đỡ họ nên đều vô cùng thương cảm. Qua tìm hiểu, Lương Mục Tử biết được, người đầu tiên ký bản cam kết hiến tặng với trương hằng chính là viện trưởng. Cô nhanh chóng đến văn phòng của viện trưởng, ông chào đón cô với khuôn mặt hòa nhã. Viện trưởng, em xin lỗi vì đã làm phiền thầy, em tìm thầy có chút việc à? Lương Mục Tử vẫn có chút tính sợ viện trưởng, dù sao ông cũng là người đứng đầu bệnh viện. Vừa là viện trưởng, vừa là một bác sĩ rất có tiếng Còn bé này, sao lại cách sóng như vậy? Có gì thì nói mau đi Viện trưởng là người bình dị, dễ gần, nói chuyện với Lương Mục Tử như một bậc cha chú Là chuyện này, lúc chương hàng ký bản cam kết hiến tặng với thầy, thì tình hình như thế nào ạ? Lương Mục Tử có chút căng thẳng, ngồi trước mặt một vị bác sĩ lớn tuổi với tay nghề cao tâm, cô thực sự cảm thấy áp lực khá lớn À, để ta nhớ lại đã. Đây là việc của hơn một tháng trước rồi. viên trưởng suy nghĩ một lát rồi nói tiếp. Hôm đó, cậu ta đến văn phòng làm việc của ta. Nó là phải ký một bản cam kết rất quan trọng về bản thân, liên quan đến giá trị của sinh mệnh. Lúc đầu, ta nghĩ mãi, không biết chuyện gì mà lại quan trọng như vậy. Sau đó, cậu ta đưa cho ta bản cam kết nguyên tặng. Xem xong, ta không để... Ta không thể lý giải được vì sao cậu ta lại làm như vậy. Cậu ta nói bản thân bị bệnh tim dày vò. Nếu sau khi chết, trái tim của cậu ta có thể phục vụ cho khoa học, thì đó chính là sinh bệnh thứ hai của cậu ta. Giáng vẻ kiên định của cậu ta đã làm ta nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ, khi ta chọn ngành y này. Sau khi xác nhận cậu ta đã suy nghĩ tường tận, ta mới ký tên vào bản cam kết đó. Viện trưởng bồi hồi lận lại mớ ký ức chưa xa lắm xem ra bản cam kết hiến tặng của trưởng hàng ngày hôm đó đã khiến đông xúc động sâu sắc vậy anh ta ký bản cam kết ngay ở văn phòng làm việc của thầy ạ đây là câu hỏi cách văn kỳ đặc biệt giao phó cho lương bộc tử trưởng hàng cầm đến hai bản cam kết hiến tặng một bản cậu ta đã ký trước ta chỉ cần ký tặng vào là được một bản các cậu ta ký ngay trước mặt ta sau đó lưu ở chỗ ta ta đã xác nhận Đó đúng là chữ viết của cậu ta. Viên trường kể lại tình hình lúc đó cho lưng mục tử nghe. Những người trẻ tuổi như cậu ta thực sự rất hiếm có, ta rất khâm phục. Thật đáng tiếc cậu ta lại nghĩ quẩn như vậy. Viên trường nói với vẻ tiếc nuối. Người ký xong thì sao ạ? Lưng mục tử muốn biết một số chuyện liên quan đến bọn họ, chẳng hạn như cuộc nói chuyện phiếm. Cậu ta có vẻ khá bẩn trộn. Ký xong, cậu ta nói với ta một tiếng cảm ơn, rồi nhanh chóng rời đi. Viên trường thấy lưng Mục Tử đưa ra câu hỏi một cách chuyên nghiệp như vậy, liền thân miệng nói. Con bé này, có phải cái chết của Trương Hằng có liên quan đến án mạng của em gái em không? Ông nghĩ, nếu lưng Mục Tử muốn biết rõ chuyện Trương Hằng ký bản cam kết hiến tạng như vậy, thì ông sẽ dốc hết sức để nhớ lại sự việc lúc đó. lưng Mục Tử đành thu thật. Đến bây giờ vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa được làm sáng tỏ, em cũng không biết rốt cuộc anh ta có liên quan đến vụ án mạng của em gái em hay không, em hy vọng có thể sướng làm rõ điểm này. Mấy ngày nay, ở cùng Cát Văn Kỳ và Na Phạm, cô cũng bắt đầu ăn nói rành mạch hơn. Sau khi từ biệt viện trưởng, Lương Mộc Tử bật giặc đi đến phía sau khu khám bệnh. Mộc Tử, trở lạnh như vậy, còn đi dạo ở ngoài làm gì? Một giọng nói tràn đầy vẻ quan tâm cất lên, phá vỡ những suy nghĩ sâu ra trong đầu cô. Cô nhìn lại, thì ra là sơ mẫu. Gần đây, lòng cô luôn nặng chiếu ưu tư. Đầu óc không được sáng suốt lắm, không biết từ lúc nào đã đi tới trước cửa phòng hồ sơ. Bình thường, cô thật nhếm khi đến đây, chắc do lúc nãy nhớ lại những kỷ niệm giữa mình và em gái, hoặc do nơi đây quá yên tĩnh, nên mới dạo bước qua. Cô à, con rảnh rỗi không có chuyện gì làm, nên mới đến đây thôi ạ. Con à, cô biết trong lòng con khó chịu, nhưng có khó chịu đến mấy cũng không nên giày vào bản thân. Đi vào đây, chúng ta vào trong này ngồi. Sư mẫu cô kéo cô vào trong. Lương mục tử cảm thấy ấm áp khi có một vị sư mẫu tốt bụng và quan tâm đến mình như vậy. Giáo sư Phương thật hạnh phúc. Có lẽ do đi lại hơi gấp, nên chuyên trán của sư mẫu đã lấm tấm mồ hôi. Lương mục tử chỉ nước mắt đến nhận ra, cảm thấy kinh ngạc, hỏi với vẻ lo lắng cô à, cô bị bệnh tim sao ạ? sư mẫu gật gật đầu. lúc này họ đã đến phòng làm việc của bà. lưng bậc tử nhanh chóng dìu bà ngồi xuống. sư mẫu lấy thuốc từ trong ngăn kéo ra. lưng bậc tử vội vàng rót một chút nước ấm đưa cho bà để bảo uống thuốc. sau khi uống thuốc được một lúc, sắc mặt của sư mẫu mới dần khá lên. trong lòng lưng bậc tử trào dâng một nỗi xót xa. ngay đến giáo sư vương một con người tinh thông y thuật như vậy cũng không có cách nào chữa khỏi bệnh tim cho vợ mình. lẽ nào những người mắc bệnh tim thực sự không có bất kỳ hy vọng gì sao? Lương Bộc Tử có chút áy náy. bản thân cô là học trò cưng của giáo sư Vương, đã làm việc ở bệnh viện lâu như vậy, thế mà ngay đến chuyện sư mẫu mắc bệnh tim cũng không biết. cô à, con xin lỗi, con thực sự không biết cô mắc bệnh tim. cô yên tâm, sau này con sẽ đến thăm cô nhiều hơn. Lương Bộc Tử nói với giọng phân trần. Chỉ thấy sư mẫu nở nụ cười hiền lành. Chuyện này không trách con được, thế con không muốn để người khác biết cô mắc bệnh tim. Lương Mục Tử hỏi với vẻ khó hiểu. Vì sao vậy à? cha sư mẫu thở dài. Con cũng biết đấy, ông ấy là một chuyên gia trong lĩnh vực này. Có lẽ ông ấy muốn giấu vì giữ thể diện, sợ rằng người khác sẽ cười nhạo ông ấy nếu họ biết được rằng ngay đến bệnh tim của vợ, ông ấy cũng không chứa được lương Mục Tử suy nghĩ một lúc, không ngờ giáo sư Vương cũng có nỗi niềm khó nói, không muốn cho người khác biết. Nhưng ông đâu cần quá lo no lắng như vậy, sinh viên của ông đều vô cùng kính trọng ông, hướng hồ bệnh tim hiện nay vẫn là một vấn đề nan giải trên thế giới. Chuyện của ta không nên truyền ra ngoài, con không biết đâu, thầy của con thực ra rất trọng sĩ diện đó. Sư mẫu nắng tay cô, dặn dò với vẻ thân thiết. Lương mục tử cảm thấy thầy và cô không ngờ lại có mặt đáng yêu đến như thế, bên miệng cười tỏ ý tán thành. Sư mẫu bóng tử dài một tiếng. Mục tử à, khổ thân con quá, thời gian này, nếu rảnh, còn ai đến đây bầu vạn và nói chuyện cùng ta. Lương mục tử bỗng nhiên có chút xúc động. Sư mẫu thực sự vô cùng lo lắng cho cô, là một người mắc bệnh tim, sư mẫu đương nhiên biết đó, nỗi đau thương, chỉ có hại, chứ không có lợi chút nào đối với sức khỏe. Lương Bục Tử gật gật đầu, nước mắt lưng trọng. Cô nói hai ngày nay cô đến bệnh viện chủ yếu vì chuyện của em gái, nhưng cô không nói rõ về sự liên quan của Trương Hằng mà cố tình nhấn mạnh sự xuất sắc của anh ta, đồng thời bày tỏ nỗi thương tiếc cho một người con trẻ mà ổ mệnh, không phải bị bệnh kim cướp đi, sinh mệnh, mà tự mình tức đoạt sinh mệnh đó. Lương Bục Tử còn nói đến bản cam kết hiến đặng của Trương Hằng. Nó thật thì dù đến nào... Hành động này của anh ta cũng khiến cô vô cùng nề phục, là một người bệnh, đặc biệt lại là một người mắc bệnh tim, chỉ ít lương mực cũng rất kiên kỵ những chuyện như thế này. Tuy đây là kiểu thái độ không dám nhìn thẳng một sự thật, nhưng chẳng ai muốn đã động đến những vấn đề không nên nói ra như vậy. Nói đến bản cảm thiện huyến tặng của Trương Hằng, từ đầu đến cuối chỉ thấy niềm hy vọng có thể công hiến cho những bước tiến quả y học, có cảm giác như đó là một bức thư tuyệt mạnh vậy ngày lưng bộc từ nhắc đến nội dung của bản cam kết, sư mẫu chợt nhớ ra, hình như mình đã từng đọc qua bản cam kết đó ở nơi nào rồi, nhưng là bản viết tay chứ không phải bản đánh máy. có lẽ do đã có tuổi, sư mẫu nghĩ một hồi mà vẫn chưa nghĩ ra. thật ra lưng bộc từ vô cùng hy vọng sư mẫu có thể trợ giúp, cung cấp cho mình một số manh mối. chỉ có điều nhìn sắc mặt tái nhợt của sư mẫu, cô không tiện hỏi thêm đang dặn dò sư mẫu, nếu nhớ ra điều gì thì nhất định phải thông báo cho cô ngay. Sư mẫu không biết vì sao lưng bậc tử lại nóng lòng muốn biết bà đang nhìn thấy bản trong kết viết tay kia ở đâu, nhưng nhìn dáng vẻ nôn nóng của cô, bà đoán đó nhất định rất hữu ích đối với cô. Sư mẫu nói, nếu bà nhớ ra, nhất định sẽ thông báo cho cô ngay. Lại sợ cô thất vọng nên đành an đùi cô rằng, cũng có thể bản viết tay đó là do trương hàng thảo ra và bà vô tình nhìn thấy sư mẫu đã nói như vậy, lưng bộc tử không tiếp tục chi vấn nữa. trưng hằng là người rất tôn sư trọng đạo, đến thăm sư mẫu là chuyện bình thường, có lẽ chính vì thế sư mẫu mới có thể xem được bản trong kết dính đặng mà anh ta đã thảo ra. sư mẫu phát nhận ra mỗi lần nhắc đến chuyện của trưng hằng, lưng bộc tử đều chăm chú lắng nghe một cách lạ thường, vì thế bà cho rằng lưng bộc tử có ý gì đó đối với anh ta, nhưng người đã không còn. Người còn sống phải cố gắng sống tốt hơn nữa. Những ý nghĩ trong lời nói của sư mẫu, chỉ cần thoáng nghe qua cũng nhậu được. Lượng mục tử không phải là kẻ ngốc, sắc mặt cô bỗng nhân tệm thùng, bởi vì không biết vì sao trong độ cô bỗng trần gặp hình ảnh của Na Phạm. Cô càng giải thích, sư mẫu càng có cảm giác cô đang cố ý che giấu. Lượng mục tử đang phải tùy ý sư mẫu. Hai người truyền hành sang chủ đề chương hàng. Lượng mục tử bỗng nhiên nhớ đến chuyện, chương hàng lên tầng năm. Mà phòng nghiên cứu của giáo sư Vương vừa khéo cũng ở trên tầng 5, bệnh hỏi sư mẫu. Cô à, cô đã từng nhìn thấy chương ngàn lên phòng nghiên cứu của thầy chưa à? Sư mẫu lắc đầu, lên một từ có chút thất vọng, nhưng cô thất vọng hơi sớm, bởi vì sư mẫu đã nói tiếp. Cô chưa từng nhìn thấy cậu ấy đi đến phòng nghiên cứu của thầy con, nhưng nghe thầy con nói, cậu ấy học rất được, thường xuyên đến phòng nghiên cứu của thầy con để tìm dầu một số kiến thức. Con cũng biết đấy, do dạy của thầy con rất nhiều, trừ những trường hợp đặc biệt, ông ấy rất ít khi đến phòng nghiên cứu của bệnh viện. Vậy dạo gần đây, thầy con có tới phòng nghiên cứu ở tầng năm không ạ? Lương Mục Tử hỏi vội. Có, dạo này thầy con phải làm một báo cáo nghiên cứu, mấy ngày nay đều đến đó. sư mẫu nói với Lương Mục Tử. Lương Mục Tử thầm nghĩ, nếu giáo sư vương không ở phòng nghiên cứu, chưa biết trường cô có thể lẻn vào xem trộm xem có gì bất thường không. nhưng khi nghe những lời sư mẫu nói, cô đã xóa bỏ ý nghĩ này. giáo sư vương là một người đặc biệt cẩn trọng, nếu phòng nghiên cứu có gì bất thường, ông nhất định sẽ nhìn ra ngay. lẽ nào trường hàng tới đó chỉ để học cõi thô sao? mang trong lòng sự hoài nghi này, lương mục từ tiếp tục nói chuyện với sư mẫu về thất vọng không yên. thời tiết dị thường, quân viên trường đại học y cũng vô cùng dị thường. Na Phạm đến đúng và giờ lên lớp, thường ngày, vào giờ này, trong khuôn viên trường vẫn có một vài người đi lại, nhưng hôm nay thì chẳng có lấy một bóng người. Đương nhiên, trừ dâng mình chưa trọi của Na Phạm trong không gian vắng lặng, nhưng anh lại không phải là sinh viên của trường. Anh nhìn qua thời khóa biểu, giờ này đang có tiết học của giáo sư Vương. Nếu anh đoán không sai, hôm nay, hình sách sẽ đến lớp của ông ấy. Dù gì cậu ta vẫn là một sinh viên, cần phải lấy việc học làm trọng. Không thể nghỉ học một nào Dựa vào thời khóa biểu để tìm vị trí phòng học, Nà Phạm đã đến được nơi giáo sư vương đang giảng bài. Đây là môn chuyên ngành của lớp hình sách. Nà Phạm nghĩ, muốn trả trộn vào đó không phải là chuyện dễ dàng gì. Suy nghĩ hồi lâu, để tránh đánh đắn động cỏ, anh chọn cách đứng ở ngoài, yên lặng quan sát tình hình. Nà Phạm lặng lẽ đi đến cửa sau của phòng học. Dường như cửa bị khóa từ bên trong, xem ra đám sinh viên này không muốn bị người khác làm phiền, như khép cửa, anh dõi mắt vào phía trong, hóa ra mọi người vẫn đang làm bài thi. Na Phạm cảm thấy khó hiểu, bây giờ vẫn chưa đến cuối kỳ, giáo đã phải làm bài thi. Nhưng anh cũng không để tâm suy nghĩ về điều đó, mà chỉ tập trung quan sát tình hình ở bên ngoài. Giáo sư Vương đang đi đi lại lại để giám sát, không cho các sinh viên giờ trò gian lận. Hành sách ngồi ở giữa giấy bản thứ hai, trong cuối làm bài. Giáo sư Vương nhìn đồng hồ. Hết giờ, cả lớp nộp bài đi, để xem tháng này các em có nắm được vững kiến thức hay không. Chỉ là một bài kiểm tra thông thường, nếu bài đó làm không tốt, cũng không cần quá lo lắng. Tiết sau, chúng ta sẽ học như bình thường. Mọi người lần lượt nộp bài, có lẽ do bài kiểm tra này quá đột ngột, hoặc cũng có thể do mọi người chuẩn bị chưa tốt nên nộp bài xong, họ vẫn không ra ngoài mà tụ lại bàn tán. Hình sách đem tập bài kiểm tra lên văn phòng của thầy. Giáo sư Vương nói với hình sách, xem ra ông rất xem trọng cậu ta. Nếu không, ông đã kêu người khác làm việc này. Hình sách nhanh chóng đứng dậy, đón lấy túi giấy từ tay giáo sư Vương, cho tất cả các bài kiểm tra vào trong đó. Niệm phong cẩn thận, sau đó cầm lấy chìa khóa mà giáo sư Vương đưa cho, nói với ông điều gì rồi bước ra ngoài. Mục đích của nao làm là theo dõi hình sách, vì thế cậu ta đi đâu, anh sẽ theo tới đó. đã có kinh nghiệm theo dõi nên na phàm nánh lợi hơn rất nhiều. theo dõi tình xa thế này sẽ không bị mất dấu cậu ta. hình sách bước đi vội vã, người nào không biết có lẽ lại tưởng cậu ta vội lên lớp. tới phòng làm việc của giáo sư vương, sau khi đẩy cánh cửa lớn, hình sách dừng lại vài giây, cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh. na phàm nhanh chóng ẩn náu, không ngờ hình sách cũng có kỹ năng đề phòng sự theo dõi. kể từ lúc đó. Na Phạm không tiện tiến lên trước. Dùng dao trước đây anh cũng từng đi qua văn phòng làm việc của giáo sư Vương, có thể đứng ngoài cửa sổ mà nhìn vào. Na Phạm đi tới một gốc cây cổ thụ lớn với những tán lá xung quanh, lặng lẽ ẩn mình trong đó. Anh hướng ánh mắt về phía văn phòng của giáo sư Vương. Anh vốn lo cửa sổ văn phòng ông ta là loại không thể nhìn được vào từ phía ngoài, không ngờ cửa sổ lại mở toang. Trên cửa sổ có song sắt. Chắc là để ngăn ngừa một số sinh viên nghịch ngợm lẻn vào trong để dở trò Sau khi bước vào văn phòng của giáo sư vương Hình sách đóng kín cửa Cậu ta để tập bài kiểm tra lên mặt bàn, Để mắt nhìn xung quanh văn phòng Sau đó bắt đầu mở ngăn kéo của giáo sư vương Dường như muốn tìm thứ gì đó Tìm một lúc Có vẻ không kiếm được thứ mình cần Cậu ta đến bên giá sách Nhưng một lúc rồi mới hành động Cậu ta lục nỏi vô cùng kỹ lưỡng thanh toàn còn giờ Jack đang xem có thứ gì kẹp bên trong không? vẫn không thấy thứ mình muốn. cậu ta bèn đẩy cửa phòng tư liệu ở bên cạnh, bước vào trong. cũng may là Na Phạm vẫn có thể nhìn rõ hành động của cậu ta. các ngăn tủ đều bị khóa, cũng may trên các chìa khóa đều được đánh dấu. vừa mở ngăn tủ ra, hình sách nhanh chóng lật mở thứ gì đó. cậu ta dừng lại một chút, lấy ra một thứ giống như là bài kiểm tra, mở ra xem. Ngay đến tiếng chuồng báo hiệu giờ vào học cũng không nghe thấy. Tất cả những hành động này của cậu ta đều không thoát khỏi cặp mắt đang không ngừng dõi theo của Na Phạm. rốt cuộc cậu ta muốn gì? Lẽ nào thực sự chỉ làm bài kiểm tra? Na Phạm cảm thấy khả năng này rất nhỏ, xem ra cậu ta không phải là dạng người chỉ vì bài kiểm tra mà lật dở mọi món đồ của giáo sư vương. Lẽ nào tiểu tư này muốn xóa bỏ chứng cứ? Nghĩ đến đây, Na Phạm bội rút điện thoại và nhắn cho các Toàn Kỳ Nói cho anh ta biết, hình sách đang tìm thứ gì đó trong văn phòng của giáo sư Vương, có lẽ muốn tiêu hủy chứng cứ. Các văn kỳ nhanh chóng hồi đáp, dặn Na Phạm phải yên lặng theo dõi. Na Phạm tiếp tục quan sát tình hình bên trong. Hình sách xem xong thứ giống như là bài kiểm tra kia thì nhanh chóng để lại vào trong ngăn kéo, sau đó còn kéo thử xem ngăn tủ đã khóa chặt hay chưa. Rồi cậu ta nhìn đồng hồ đeo tay, thấy đã quá giờ lên lớp mười phút, bên vội vàng mở cửa và chạy ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, cậu ta đã chạy trở vào, để điện thoại lên trên bàn làm việc của giáo sư Vương, Na Phạm càng thêm nghi hoặc, không hiểu vì sao cậu ta lại làm như vậy. Kể từ lúc đó, Nga Phạm thật sự muốn xem hình sách sẽ giải thích thế nào với giáo sư Vương, vì sự chậm chế của cậu ta. Nhân lúc hình sách vẫn chưa ra khỏi văn phòng làm việc của giáo sư Vương, anh liền mau chóng trở về phòng học của cậu ta, trốn trong buồn góc ở cửa sau. Hình sách vừa bước vào lớp với nét mặt nghiêm nghỉ. Giáo sư Vương đã ân cần hỏi xem cậu ta bị làm sao. Cậu ta ngại ngùng nói bằng nãy mình bị đau bụng nên mới đến muộn. Giáo sư Vương lấy lại chìa khóa từ tay cậu ta, không trách cứ gì, còn dặn do rằng có thể cậu ta đã ăn vài đồ không vệ sinh, sau này ăn uống phải chú ý. Nào Phạm thầm nguyên đùa cậu ta, đúng là đồ khốn nạn, nói dối không biết ngưỡng. Đối với thầy của mình, cậu ta còn như thế, vậy thì đối với những câu hỏi trước đây của anh có lẽ cậu ta cũng chẳng cho lời thật thành. Na Phạm nóng lòng chờ đợi trong lúc ngồi học, hình sách không có bất kỳ biểu hiện gì lạ thường. Tiền nhãi danh này có tâm lý thật tốt, Na Phạm cảm thán, xem ra anh ta còn vài học trò đang ném này nhiều. Na Phạm liếc nhìn thời khóa biểu, hết tiết học này, giáo sư Vương còn vài dạy một lớp khác, địa điểm vẫn là ở phòng học này, nhưng hình sách thì không còn giờ học nào nữa. Anh thầm nghĩ không biết tên nhóc này sẽ đi đâu. chuồng hết kiếp vừa vang lên, các sinh viên lục tục kéo nhau ra khỏi lớp, hình sách bước ra ngoài phòng học, xem dáng vẻ có lẽ là định quay về ký túc xá. chỉ có điều dường như lúc nãy cậu ta đã phát hiện ra na phạm, nên bây giờ mới liếc mắt nhìn bốn phía với vẻ cảnh giác. na phạm vô cùng buồn bực, anh đã bí mật như thế, vậy mà còn bị phát hiện ra. lẽ nào anh thật sự vô dụng đến vậy sao? nghĩ đến đây, anh quên bắn hình sách. Đến lúc giật mình nhớ ra, anh hối hận vô cùng, bởi vì không biết hình sách đã quay về ký túc giá hay đi đến nơi khác, biết đi đâu để tìm cậu ta đây. Trong lúc anh đang trầm tự trách, một bóng người bỗng đập vào tầm mắt, anh nhanh chóng giấu mình, hình sách quay lại làm gì? Hình sách bước vào phòng học, nói với giáo sư Vương rằng, mình để quên điện thoại trong phòng làm việc của ông, giáo sư Vương trách cậu ta sao lại bất cẩn như vậy? Hình sách cười ngượng nhiều cầm lấy chìa khóa từ tay giáo sư vương và chậm rãi bước đi. nạp phàm cũng đi theo, không ngờ tên tiểu quỷ hình sát này chủ tính thật kỹ. cậu ta cố tình để lại điện thoại trong phòng làm việc của giáo sư vương, sau đó viện cứu quay lại lấy, chứ không phải bịa chuyện vuông. xem ra cậu ta rất có dụng tâm. nếu giáo sư tự đến văn phòng lấy điện thoại giúp cậu ta, cũng sẽ không phát hiện ra điều gì. nếu không, chuyện cậu ta làm có thể bị bại lộ. rốt cuộc hình sát muốn tìm thứ gì? Câu hỏi này lại một lần nữa được khơi lên trong lòng Na Phạm. Hình sách dường như không bổi, bước từng bước chậm rãi. Lúc này đã vào dự học, những sinh viên không có tiết học đều đã trở về ký túc xá. Sự yên tĩnh trở lại trong quân viên trường, vậy mà hình sách lại đi dạo dưới thời tiết ẩm ương này, thật sự có vấn đề không hề nhỏ. Cho dù Na Phạm biết tầm quan trọng của việc theo dõi, nhưng vẫn bị sự thong dong này làm cho chán nản. Tên tiểu quỷ này rốt cuộc đang làm cho gì? Theo lý mà nói, cậu ta nên nhanh chóng đến văn phòng làm việc của giáo sư Vương để lấy lại điện thoại mới đúng, nhưng cậu ta lại không hề sốt đuột. Thật sự là có vấn đề. Khó khăn lắm mới đến được khu văn phòng trường, nạp phàm mệt đến mức thở không ra hơi. Theo dõi người khác thực sự chẳng có gì tốt đẹp. Lúc đứng lúc ngồi, lúc chảy lúc dừng, hơn nữa còn không được thở quá mạnh, bởi vì một hơi thở cũng có vẻ như làm đảo lộn cả thế giới. Sau khi bước vào văn phòng làm việc của giáo sư Vương, thân thái của hình sách lập tức thay đổi. Cậu ta nhìn đông ngó tây, rồi lấy từ trong túi đa một con sổ ghi chép nhỏ, dường như đang ghi chép thứ gì đó. Sau đó, cậu ta lại bước vào phòng tư liệu, mở ngăn tủ, lấy ra thứ giống như bài kiểm tra, đôi dung điện thoại di động để chụp ảnh. Vì sao hình sách phải làm như vậy? Lẽ nào cậu ta thực sự đang lấy trộm để kiểm tra? Nà Phạm không ngừng tự hỏi. Lần này... Hình sách đã ở trong văn phòng làm việc của giáo sư Vương, chừng 40 phút. Dường như cậu ta đã lật rồi hết các món đồ trong phòng, hơn nữa còn chụp ảnh lại và ghi chép vào trong quyển sổ nhỏ, hành vi cực kỳ khả nghi. Lẽ nào cậu ta chính là hung thủ đã sát hại lương tiểu như? Nam Phạm cảm thấy tất cả những điều này đều có khả năng. Các văn kỳ cũng luôn nhắc nhở anh ta như vậy. Lúc hình sách bước ra khỏi văn phòng, nhìn dáng vẻ vô cùng thích động của cậu ta, Nam Phạm nghĩ có lẽ cậu ta đã tìm được thứ mình muốn. Na Phạm vẫn ẩn mình dưới gốc cây cổ thụ, đây là một nơi che giấu rất tốt. nhìn thần sắc của hình sách, Na Phạm chỉ có thể cảm thán, sinh viên đại học đều là tuyên tải diễn kịch. nếu đổi lại là anh, anh chỉ có thể mặc cảm tự ti. Hình sách về tài ký túc xá, có lẽ hôm nay là ngày may mắn của Na Phạm. anh đã phát hiện ra rất nhiều điều khả nghi. người quản lý ký túc xá lại không có mặt ở đó, vì thế. Đà Phạm tiến vào bên trong như vào trốn không người. Vì khoảng cách theo dõi khá xa, hồi lâu sau anh vẫn không tìm ra phòng của hình sách, nhưng không tiện hỏi thăm vì lo lắng sẽ bị đuổi. Có lẽ do đã quá mệt, Đà Phạm không còn hơi sức đâu để tiếp tục chờ đợi, bèn đi về trước báo cáo kết quả cho Cát Văn Kỳ, trên đề xem anh ta có tìm ra điều gì mới không. Anh gọi điện cho Cát Văn Kỳ, xác nhận rằng anh ta đã quay lại phòng rồi mới nhắn tin cho Lương Bộc Tử. Nói với cô mình sẽ về trước Nếu chỗ cô không có chuyện gì Thì hãy cố gắng về sớm để cùng ăn cơm Na Phạm vốn dĩ muốn gọi điện thoại Nhưng lại sợ Lương Mục Tử đang điều tra Hoặc rằng cũng đang trao dõi người khác Nên lo lắng mình sẽ gây đắc đối cho cô Lương Mục Tử nhận được tin nhắn của Na Phạm Vào cuối buổi trò chuyện với sư mẫu Thế cô bội xem tin nhắn Sư mẫu tưởng rằng đó là người trong lòng cô Còn chêu đùa Bảo cô mau đi về Lương Mục Tử không giải thích gì thêm, chào tạm biệt sư mẫu và bước đi. Thời tiết luôn có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của người ta. Sau khi em gái bị sát hại, suốt mấy ngày thời tiết chưa lúc nào sáng rủa lòng dạ Lương Mục Tử cũng vô cùng u ám. Có lẽ thời tiết cũng cảm nhận được sự oan khuất của em gái cô, đợi đến lúc thiên tướng được sáng tỏ mới trở nên quang đáng. Lương Mục Tử vẫn nhanh một chiếc taxi. Cô đột nhiên buôn khóc. Nhưng khóc cho anh nghe chứ, em gái cô đã không còn trên thế gian này, cha mẹ cũng không ở bên. Những người bạn học trước đây giờ cũng chỉ như những đường thẳng đã từng giao nhau, bởi vì ai cũng có sự nghiệp riêng có chẳng cũng chỉ như những bóng hình trôi nổi khẽ lướt qua trước mắt mà thôi. cát văn kỳ trông có vẻ rất buồn chán. Lúc Na Phạm trở về, anh ta đang nằm ngủ trên sofa, vẫn úp quyển sách trên mặt. Lần này, Na Phạm không quên đầy anh ta, bởi vì anh cũng đã thấm mệt. Vừa thả vịt người xuống ghế lại nhắm mắt ngủ luôn. Lưng bục tử về phòng, thấy hai người đàn ông đang nằm ngủ trên ghế. Trong lòng không có trào dưng một cảm giác ấm áp. Chỉ ít, trước mặt cũng có hai người đàn ông luôn ở bên cạnh cô. Bất luận họ là ai, ít nhất họ cũng không vì lợi ích mà kết giao với cô. Tâm trạng lưng bục tử tốt lên một chút, cô nhanh nhắn bước vào phòng ngủ. Về rồi à, có manh mối gì không? Cát kỵ kỳ đột nhiên cất tiếng hỏi. Lưng Mục Tử vốn dĩ không phải nên cô bị dọa đến mức suy chút nữa đứng không vững. Cô nhướng tưởng các văn kỳ đã ngủ, nào ngờ anh lại khiến cô giật mình như vậy. Ngay đến lưng Mục Tử cũng không đoán vì sao mình lại khiếp sợ như thế. Những lần hù dọa của bạn bè trước đây cũng không khiến cô bồn chồn như lúc này. Nam Phạm bật dậy ngay khi các văn kỳ đặt câu hỏi. Từ lúc lưng Mục Tử bước qua cửa, trái tim anh đã luôn đặt bên cô. Anh nhanh chóng dìu cô vào phòng ngủ. Sau đó lấy thuốc trên bàn đưa cho cô. Lương mực tử không suy nghĩ nhiều, uống luôn một hơi. Nam Phạm có cảm giác, ngày càng sức lại gần lương mực tử hơn. Mặt anh đỏ ẩn lên, cúi thấp đầu dìu lương mực tử ra phòng khách. Các văn kỳ đang ngồi dậy, nhìn Nam Phạm với ánh mắt hình biến đàn. Lương mực tử cũng cảm nhận được, nhưng lại sợ nếu đẩy Nam Phạm ra, anh sẽ suy nghĩ lung tung. Hai người ngồi xuống, Nam Phạm nhân cơ hội đứng dậy và hỏi. Ông chủ cát! tiến trúc anh có thu hoạch được gì không? Cát Văn Kiệt liếc séo Na Phạm, kể hết cho Na Phạm và lưng bục trưởng nghe những gì mình đã chứng kiến. Na Phạm ngồi cạnh Cát Văn Kiệt nói: tôi cảm thấy Lưu Hàm rất có vấn đề. thử nghĩ mà xem, Trương Hàng vừa bước chân vào quỷ môn, cô ta đã ở bên gái công tử bột kia, chứ biết trường Trương Hằng là do cô ta giết đấy. Nam Phạm phỏng đoán, sau đó lại nói tiếp: hoặc giả Trương Hằng biết cô ta bắt ca hai tay. Tinh thần bị tổn thương, vì thế mới nhảy lầu tự sát. Điều này cho thấy, cô ta đã gián kiếp hại chiếc trương hằng cái đầu giỏ gây nên nỗi thống khổ này chứ là lưu hàm. Ngay những đời phân tích có đầu đuôi quả Nam Hàm, các bên kỳ thực sự nhìn anh ta bằng một con mắt khác. Hai ngày nay, anh đã không nỗ lực vũ ích trong việc huấn luyện anh ta. Tuy cách nghĩ của Nam Hàm và anh không giống nhau, kết luận đưa ra cũng không giống nhau. Nhưng với những tình tiết như thế này, rất khó có thể nói ai đúng ai sai. Nghe Na Phạm nói xong, Lương mục Tử cũng trình bày ý kiến của mình. Tôi cảm thấy, Lương Hàm không phải là loại người đó, chỉ ít lúc Trương Hằng nhảy lâu tự sát, rắn vẻ cô ta vô cùng đau lòng. Cát Văn Kỳ nhắc nhở. Nếu chỉ dựa vào những biểu hiện bên ngoài thì không đủ. Thời buổi này rất có nhiều cao thủ diễn kịch có năng chiếu trời sinh. Tuy các văn kỳ tán thành cách nghĩ của Lương Mục Tử về lưu hàm, nhưng duyên luận theo tinh tiết vụ án, anh vẫn phải nhắc nhở Na Phạm đừng vì những biểu hiện bên ngoài mà phạm sai lầm. Nghe lời nhắc nhở của các văn kỳ, Na Phạm lập tức nghĩ đến hình sách. Bộ dạng của tên tiểu tử này trong ngày hôm nay chẳng phải là một điển hình về diễn xuất sao? Anh tán đồng với lời dặn dò của các văn kỳ, nhưng đại sự Lương Mục Tử thất vọng đành tiếp lời. Trên tướng dù việc vẫn còn phải điều tra, trước mắt nhiều lúc chỉ là ngụy Tạo. Lương Bục Tử không quan tâm đến việc, Nam Phạm đang giúp đỡ mình, trái lại còn nói với vẻ nghiêm khắc. Trước mắt có thể tạo ra, nhưng cũng có thể do cảm xúc trào dâng. Em là con gái, em có thể cảm nhận được tình yêu của Lưu Hàm dành cho Trương Hằng. Nỗi đau khổ, khi mất đi tình yêu, có một số người sẽ không thể nào hiểu được. Lương Bục Tử nghĩ đến em gái mình, nếu con luân hồi, lẽ nào kiếp trước. Em gái đã nợ cô, kiếp này phải trả lại sao? Vậy thì, cô thàn rằng em gái vĩnh viễn không cần trả lại. Như vậy, em gái sẽ không đời bỏ cô sớm như vậy. Nỗi khổ tâm của Lương Bộc Tử khiến Na Hàm tức giận, bởi vì Na Phạm bỗng nhân nhớ đến các cảnh sát Vương Tư Kiệt. Còn câu nói sau cùng của Lương Bộc Tử. Nỗi đau khổ khi mất đi tình yêu, có bộ số người sẽ không thể nào hiểu được. Anh có cảm giác là Lương Bộc Tử cố tình chịu môi nhọn vào mình. Na Phạm không nói gì, nét mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, vụt đứng dậy, bước nhanh vào phòng vệ sinh. Các văn kỳ rất nhiều Na Phạm, tên tiêu thư này đã nhậu sai ý của Lương Mực Tử. Lương Mực Tử nói đến tình yêu, đương nhiên là ám chỉ em gái mình, bởi vì với tính cách của Lương Mực Tử, cô nhất quyết sẽ không trung tình với một người đàn ông, đặc biệt là một viên cảnh sát lá mặt lá trái như Vương Tư Kiệt. Na Phạm hồi lâu vẫn chưa đi ra, Lương Mực Tử bắt đầu lo lắng cho anh. Anh cắt, Na Phạm không bị làm sao chứ, đã vào nhà vệ sinh gần nửa giờ rồi. Cát Vân Kỳ thầm bắn Na Phạm, ông tướng ngả xem dáng bộ lo lắng quả lưng bậc tử dành cho cậu thế kia mà cậu còn hiểu lầm cô ấy à? Rồi anh cười giòa Bụng dạ cậu ta không tốt, lát nữa sẽ ra. Nói xong, anh vẫn không yên tâm, bước đến góp cửa phòng vệ sinh, nói với giọng nhỏ nhẹ. Vừa vừa phải phải thôi. Đừng khiến người khác phải lo lắng cho mình Đàn ông có lòng dạ hẹp hòi Thật đáng sợ Cô ấy nói đến tình yêu là nhắc đến em gái mình Một người đàn ông như cậu Ghen gì với một người con gái chứ Dựng lời Cát Văn Kỳ lập tức bước đi Không để cho Na Phạm có cơ hội phân trần Quả nhiên Cát Văn Kỳ vừa ngồi xuống Na Phạm đã bước ra khỏi nhà vệ sinh dáng vẻ có phần xấu hổ Vì đã hiểu lầm ý của người khác Để xem Cát Văn Kỳ chê anh như thế nào Khi anh ngồi xuống Cát Văn Kỳ bất ngờ đặt tay lên chán anh. cha chán nóng quá, vừa vào nhà vệ sinh đã lên cơn sốt rồi. Na Phạm không còn mặt mũi nào. Gã Cát Văn Kỳ này, nếu Lương Mục Tử không có mặt ở đây, anh nhất định sẽ đá cho anh ta mấy cái. Cũng may, Lương Mục Tử không hiểu những lời chiêu trọng giữa hai người, chỉ hỏi Na Phạm. Có cần đến bệnh viện khám không? Giáng vẻ quan tâm của cô khiến Na Phạm càng thêm ai náy. Sao lúc nãy, anh lại nảy ra những suy nghĩ ngu ngốc như vậy chứ? Lưng Mục Tử sửa tay lên trán Na Phạm. Na Phạm nhìn cô viết vẻ ngượng ngùng, nói. Không sao, thân nhật anh vốn cao. Lương Mục Tử có chút giận dữ, nói với Na Phạm. Thân nhật cao thì cũng phải xem người như thế nào chứ, trừ phi anh không phải là người bình thường. Nói xong, cô vào phòng ngủ lấy thuốc. Na Phạm cảm động nhìn tao băng dáng của cô. Các văn kỳ ho khăn một tiếng, nhỏ nhẹ nói. Đừng làm kiêu nữa, cậu đã qua giai đoạn ngây ngô đó từ lâu rồi, đừng nói với tôi là cậu luyện từng đấy năm công phu chỉ để làm cho Lương Mục Tử mất thể diện như thế đấy nhé." Na Phạm không ngờ, Các Vân Kỳ lại trêu chọc mình như vậy, vì có Lương Mục Tử ở đây nên anh không tiện động tay động chân với anh ta. Nhân lúc Các Vân Kỳ không để ý, anh bèn kéo tay Các Vân Kỳ lại để cắn. Các Vân Kỳ hét lớn một tiếng, lưng Mục Tử liền chạy ra ngoài, cũng may Na Phạm cắn xong lại nhả ra ngay. Không để lương mực tử chung thấy. Nhìn dáng vẻ hớn nở của Na Phạm và bộ dạng nhăn đó của Cát Văn Kỳ, lương mực tử chẳng nhậu gì, đành hỏi hai người. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc nãy dường như em nghe thấy có tiếng kêu của anh Cát. Na Phạm có vẻ hạ hê, nói. Không có chuyện gì đâu, ông Thục Cang chịu áp lực quá lớn nên chút ra một chút thôi. Cát Văn Kỳ thâm trời đùa Na Phạm nhưng nét mặt vẫn tươi giói, nói. Không sao, trước đây tôi bị cho cắn Nên bây giờ đâm ra sợ chó Lần một từ Không để ý đến những lời ba hoa Của hai người họ Đưa thuốc cho Na Phạm Na Phạm đành đón nhận ý tốt của cô Sau chút nhạc điểm Cũng đã đến lúc nói vào chuyện chính Đến lượt các văn kỳ nói về suy luận của mình Với những gì đã điều tra được Tôi nghĩ rằng mối nghi ngờ Dành cho Lưu Hàm đã giảm đi rất nhiều Lưu Hàm là một người thông minh Nếu cô ta thực sự bức tử Trương Hằng, cô ta sẽ không nói cho chúng ta biết nhiều chuyện liên quan đến triển hoa như vậy. Một người con gái kỵ nhất việc bị người ta nói là lặng lơ, nhưng cô ta lại kể rất rõ ràng, khác nào gián tiếp thương nhận phẩm mạnh của mình không đoan chính. Nhưng đây chỉ là cách nghĩa của người bình thường. Theo tôi thấy, cô ta thực sự rất yêu Trương Hằng. Bây giờ Trương Hằng đã qua đời, nên cô ta cần một người để lấp chỗ trống. Một người con gái sâu sắc và giàu tình cảm sẽ dễ tái hợp với tình cũ. Cát Văn Kỳ không phải là người đa cảm, nhưng lý luận của anh chủ yếu xuất phát từ việc phân tích tâm lý. Lần một từ không ngờ Cát Văn Kỳ lại có cùng cách nghĩ với mình, bèn bày tỏ sự tán đồng. Còn Na Phạm mới thực sự nhập môn có hai ngày, trong lòng anh cũng đồng tình với suy luận của Cát Văn Kỳ. Dù sao đi nữa, Cát Văn Kỳ vẫn là một người đam mưu túc trí trong ngành, chỉ là anh vẫn có chút ngang bướng. Ngồi nhớ Lưu Hàm đã hung thù thì sao? Cát Vân Kỳ xem xét câu trả lời của Na Phạm. Những điều ngộ nhớ thì có rất nhiều. Trong mắt tôi, Lưu Hàm không phải là hạng người đó, đây chỉ là cách nghĩ chủ quan của tôi. Cậu cảm thấy Lưu Hàm có vấn đề, đó cũng chỉ là cách nghĩ chủ quan của cậu. Nhiều khi, sự chủ quan có thể dẫn đến những suy lận, tính tiết vụ án thay đổi trong nháy mắt, chứ biết chừng chân tướng sự việc này ở ngay bên cạnh cậu. Cát Vân Kỳ nói một cách thành thực, chủ yếu là muốn kích lệ tinh thần làm việc của Na Phạm. Hy vọng anh sẽ không ngừng cố gắng. Ngay những lời Nam Phạm nói, có thể thấy anh đã dồn toàn bộ tâm trí vào việc phân tích tình tiết vụ án. Sự khát ngợi của Cát Văn Kỳ khiến Nam Phạm cảm thấy ngại ngùng. Tôi chỉ đoán mò thôi, những điều ngộ nhớ có rất nhiều. nhưng ngộ nhớ tôi nói sai, chẳng phải chúng ta sẽ đi một vòng lần quản sao? Cát Văn Kỳ chỉ bảo Nam Phạm vô cùng nghiêm túc, tự như một người thầy đang đăng dạy câu học trò yêu quý của mình. Câu bình hiểu đó, không đi vòng luận quẩn sẽ không tìm ra chân tướng, không đi một vòng luận quẩn sẽ không tìm ra đúng đường. Có nhiều lúc, chân tướng lại nằm ở những chỗ ré. Một câu hỏi vô tình, một cuộc chạm trán thoáng qua, một lên tưởng ngẫu nhiên một thoáng đoán vu vơ, tất cả đều có thể giúp tìm ra manh mối của vụ án. Mỗi lần thấy các văn kỳ nghiêm túc chỉ bảo như vậy, Nam Phạm đều nghiêm túc gật đầu tỏ ý tán đồng. Lần một từ thấy Nam Phạm lắng nghe những lời trì bảo của các văn kỳ giống như một học sinh thì mừng thầm, cô có thể cảm nhận được sự thay đổi của anh. Mỗi hành động, lời nói của anh đều khiến cô cảm nhận được tấm chân tình. Sống đến đâu học đến đó, như vậy, nam phạm có thể học được rất nhiều kiến thức hữu ích từ các văn kỳ. Hơn nữa, còn được nghe những lời mang tính triết lý rất cao. các văn kỳ, chuyện chủ đề, nhanh chóng phân loại các manh mối. Tình hình ở bên cậu thế nào? Hình sách không có đồng tính gì sao? Vừa nghe nhắc đến hình sách nét mặt Na Phạm lập tức trở nên đầy biểu cảm. Không có đồng tính gì ư? nó cho anh biết, tên tiêu thư hình sách này đã làm rất nhiều việc. Sau đó, Na Phạm kể về được kinh sách vào văn phòng của giáo sư Vương hai lần như thế nào, nói dối giáo sư Vương ra sau và biểu hiện như thật của cậu ta cho các văn kỷ và vương bục tử nghe. Càng nghe, hai người họ càng cảm thấy không thể tin nổi. Theo cảm nhận của họ, hình sách không phải là loại người như vậy. Các văn kỳ nghĩ một lúc nhưng cũng không thể đoán ra rút cuộc hình sách muốn làm gì, đành phải hỏi Na Phạm. Lúc ở đó, cậu cảm thấy rút cuộc hình sách muốn làm gì? Nghe các văn kỳ hỏi ý kiến của mình trước mặt lương mục tử, Na Phạm bỗng nhân cảm thấy tự hào, thao thao bất tuyệt. Nếu hình sách là hung thủ, vậy thì hẳn là cậu ta muốn tìm chứng cứ, nhưng vì sao tìm được chứng cứ rồi lại không tiêu hủy? Na Phạm nói theo cách của một người kể chuyện đong muốn tạo sự hồi hộp. Lương Mộc Tử vội hỏi, Hay là những chứng câu đó không quan trọng, hoặc đó không phải là những thứ cậu ta muốn tìm. Na Phạm lắc đầu, Nếu không quan trọng, cậu ta sẽ không chụp lại. Thấy Na Phạm hồi lâu không nói gì, cố tình làm ra vẻ bí ẩn. Chỉ cần nhìn qua là biết, anh đang cố gắng tự hiện trước mặt Lương Mộc Tử. Cát Văn Kỳ đánh bóc trên bộ mặt thật của Na Phạm. Cho cậu không đi, cậu ta chụp ảnh là muốn lấy trộm để kiểm tra chứ? Cậu nói bốc mẽ của Cát Văn Kỳ khiến Nam Phạm chứng hận. Cái tên Cát Văn Kỳ này thật sự khiến người khác cột hứng. Anh ta có là con run trong bụng anh thì cũng không cần phải nói trắng ra như vậy chứ. Cát Văn Kỳ không thèm đếm sỉa đến Nam Phạm. Anh nghĩ hình sách sẽ không đi lấy trộm để kiểm tra. Bất kỳ người nào muốn có được kiến thức... Đặc biệt là người giáo sư Vương yêu mến Sẽ không dựa vào điểm số để giành lấy thiện cảm của giáo sư Vương Nếu ấy đoán không sai Có lẽ hình sách muốn điều tra vụ án Lương Tiểu Như Nhớ đến biểu hiện quả Thôi may Lại nghĩ đến những lời Na Phạm đã nói cát văn kỳ cảm thấy có đến 8-90% Hình sách đang muốn tìm ra hung thủ đã xót hại Lương Tiểu Như Các văn kỳ nói ra suy nghĩ của mình Nếu tôi đoán không lầm Thứ hình sách muốn tìm không phải là để kiểm tra và làm manh mối về việc Lương Tiểu Như bị sát hại. Các vân kỳ mạnh dạn đưa ra suy đoán, nhưng Na Phạm vẫn chưa tin lắm, bởi vì bây giờ anh cũng đã là một người có ác suy luận. Nếu muốn tìm manh mối về việc Tiểu Như bị sát hại, cậu ta nên đến phòng của Tiểu Như, đó mới là hiện trường của vụ án, sau lại chạy đến phòng làm việc của giáo sư Vương. Na Phạm hỏi lại các vân kỳ. Các vân kỳ trả lời. Lúc đầu... Vì sao chúng ta đến văn phòng của giáo sư vương, chẳng phải vì muốn tìm bánh mối của vụ án hay sao? Tôi nghĩ, nhất định là hình sách đã tìm ra chứng cứ gì đó, nếu không cậu ta sẽ không dùng điện thoại di động để chụp lại. Vậy anh nghĩ chứng cứ đó có thể là gì? Thế các văn kỳ phản đối, cách nghĩ của mình là phàm hỏi với vẻ tức giận. Điều này thì tôi không đó, tôi mà biết, chắc đã thành thần tiên đòi. Nhưng tôi đoán, hình sách cũng không biết hung thủ là ai, những việc cậu ta làm chẳng qua cũng giống lúc đầu chúng ta điều tra thôi. Đối chiếu chưa viết trên bài thi, tìm kiếm chủ nhân của số điện thoại bí ẩn kia, cậu ta lục lại tù hồ sơ của giáo sư vương, cũng không thể nói là chỉ để tìm bài thi. Các văn kỳ tiếp tục nói ra những suy nghĩ của mình. Số điện thoại bí ẩn Nam Phạm và Lương Mục Tử đồng thành kêu lên với vẻ kinh ngạc, đây là manh mối đầu tiên luôn làm khó ba người. Cho đến nay vẫn chưa thể làm sáng tỏ, nếu hình sách biết, vì sao không nói với bọn họ. Nếu làm phép so sánh, các văn kỳ và Nam Phạm đương nhiên chuyên nghiệp hơn hình sách rất nhiều. Các văn kỳ thật lại một lượt những lời ban nãy của mình, lưng mục tử hỏi. Về cậu ta nên nói cho tôi biết những manh mối đó mới đúng chứ? Nam Phạm cũng đồng ý với lưng mục tử. Các văn kỳ nâng thốc tràn lên, nhấp một ngụm. Có lẽ cậu ta cũng chưa có đủ chứng cứ. Mới chỉ ở giai đoạn hoài nghi, nếu không có căn cứ gì mà đã nói cho chúng ta biết, một là chúng ta sẽ không tin, hai là sẽ trách lầm người tốt, cậu ta còn mặt mũi nào đến trường nữa. Suy luận của Cát văn kỳ rất chặt chẽ, không ngừng liên tưởng đến nguyên nhân và hậu quả thể hiện kinh nghiệm trinh thám lâu năm của mình. Nạp Phàm suy nghĩ một hồi, cũng chỉ có khả năng này mới giải thích được rõ đàng, vì sao hình sách lại kỳ lạ như vậy, vì sao cậu ta không kể hết sự tình với bọn họ chỉ là có một điều anh vẫn chưa hiểu. Nếu Huỳnh Sách muốn tìm manh mối về vụ Tiểu Như bị sát hại, vì sao cậu ta lại bắt tôi mai giữ kinh nghiệm với chúng ta? Đây đâu phải là chuyện trái đạo lý. các Văn Kỳ không muốn La Phàm là đầu óc đơn giản kỳ thực. La Phàm đã hỏi đến điểm mấu chốt lúc trước, các Văn Kỳ vẫn chưa hiểu rõ vì sao Huỳnh Sách lại bắt tôi mai phải thề không cho phép cậu ta tiết lộ chút thông tin gì về việc cậu ta đang làm. Bây giờ anh mới đột nhiên nghĩ ra hình sách mất thôi mai giữ bí mật không phải để giấu chúng ta mà là muốn giấu tất cả mọi người nếu để người khác biết được cậu ta đang tìm hung thủ đã sát hại tiểu như đừng nói cậu ta là một sinh viên không có năng lực điều tra phá án ngay đến chúng ta cũng khó lòng tìm được manh mối lần bực bội suy nghĩ một lúc cảm thấy cũng đúng đối với một sinh viên đặc biệt là một người ai cũng biết là từng dính dáng đến tiểu như như hình sách Nếu mọi người biết cậu ta muốn tìm manh mối về việc tiểu như bị sát hại, nhưng cuối cùng cậu ta nghi oan cho người khác, hoặc là không tìm được những chứng cứ có liên quan, bởi thì cậu ta làm gì còn thể diện ở trường nữa? Nếu cô là hình sách, cô cũng sẽ yêu cầu thôi mai giữ kín miệng như bưng. Các văn kỳ đã nói như vậy, Đạ Phạm cũng không phản bác gì nữa, dù sao các văn kỳ cũng có nhiều kinh nghiệm hơn anh. Nhiều khi, kinh nghiệm chính là một dạng kiến thức được đúc kết sau một quãng thời gian nhất định, nếu không từng trải, sẽ không thể học được. Sau khi nói xong về lưu hạm và hình sách, mọi người chuyển chủ đề sang chương hẳn, lưng Mục Tử nói hết những điều mình biết về bản cam kết nhiên đẳng để các văn kỳ và Nam Phạm phân tích. Hơn một tháng trước ư các văn kỳ suy nghĩ một lúc, anh đã xem qua ngày tháng ký bản cam kết, nhưng khi nghe Lương Mục Tử nhắc lại, anh bỗng cảm thấy không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy được. sau khi ký bản cam kết được hơn một tháng, trương hằng đã chết, hơn nữa lại là nhảy lầu tự dắt việc này xem ra rất đáng ngờ, chỉ là đáng ngờ ở chỗ nào, ngay bản thân anh cũng không rõ. lúc nãy, khi lương bộc tử trở về, các văn kỳ bỗng nhiên hỏi cô một câu, không phải là để đùa giỡn, mà muốn tự xem lương bộc tử và na phàm phản ứng ra sao. giả dụ lương bộc tử là trương hằng, người mắc bệnh tim, còn nam phạm đóng vai lưu hàm người yêu trương hằng say đắm tuy khác biệt giới tính nhưng vẫn không ảnh hưởng đến phán đoán của các tuân kỳ nếu là lưu hàm bức trương hằng nhảy lầu tự sát bởi thì trương hằng đã nhảy đầu trong tình cảnh thế nào anh ta từng xem qua những tài liệu có liên quan đến bệnh này bệnh tim của lương mục tử nghiêm trọng hơn bệnh tim của trương hằng nhiều cho dù trương hằng thoát hiện lưu hàm gian dối với triển hoa anh ta cũng không thể ngốc nghếch đến độ nhảy lầu tự sát Theo hiểu biết của anh Trương Hằng là một người khá thực tế. Nếu Lưu Hàm phản bội, anh ta sẽ cho là cô ấy không xứng đáng với tình yêu của anh. Còn Lưu Hàm, việc cô chung sống với Trương Hằng trong một căn nhà soàn dĩnh, chẳng bằng một góc căn hộ triển hoa đăng thuê, cũng đã chứng minh rằng cô thực sự yêu thương và không phản bội Trương Hằng. Lương Mục Tử đã trải qua nỗi đau mất em gái, mãi sau này mới hiểu được trước đây em gái vì mình mà thử lòng vững tư Việt rồi bị hiểu lầm, sau khi biết được sự thật này bản thân cô cũng không đau đớn đến mức nghĩ quẩn vậy tại sao trước hằng lại có thể quẫn trí tới mức nhảy lầu tự sát chứ phần lớn những người mắc bệnh tim đều có khách bằng sung mãn liệt hơn người bình thường nếu không phải là người quen biết gọi cửa những người như lương tiểu như nhất định sẽ không mở cửa ngày một câu hỏi bất ngờ còn khiến lương mục tử sợ thót tim nói gì đến việc có người có cửa lúc nửa đêm kẻ sát hại lương tiểu như nhất định là người quen của cô ấy hơn nữa Mối quan hệ giữa cô ấy và người này cũng không phải ở mức bình thường. Cát Văn Kỳ kết luận, nếu là hình sách, Trương Hằng hay bất kỳ người bạn Ngọc nào của Lương Tổng Như đến tâm vào lúc quá nửa đêm, cô nhất định sẽ không mở cửa. Vậy thì rốt cuộc là người nào? Cát Văn Kỳ tạm thời lưu lại mối hoài nghi này trong lòng, để Lương Mực Tử tiếp tục nói về những điều mình đã tìm hiểu được. Lương Mực Tử chỉ nói đến chuyện Trương Hằng đưa bạn cam kết hiến tặng cho viện trưởng, không đề cập đến chuyện đã gặp sư mẫu trong bệnh viện các văn kỳ mến cảm muốn dính đặt câu hỏi ngoài bản cam kết dính tàng của trương hằng cô không đi tìm hiểu những manh mối khác à lừng mực tử nghĩ đến những lời sư mẫu đã nói với mình đành cố ý tránh né câu hỏi của các văn kỳ sau đó tôi đã nói chuyện với một đồng nghiệp trong bệnh viện Lương mực tử không muốn nói dối sư mẫu cũng làm ở bệnh viện coi như cũng là một đồng nghiệp của cô nói chuyện với một đồng nghiệp sau người đó tên là gì Có khả nghi không? Cát Văn Kỳ hỏi theo thói quen nghề nghiệp. Lương Mục Tử cảm thấy không nhất thiết phải nói cho anh ta nghe về cuộc trò chuyện giữa mình với người mà cô gọi là đồng nghiệp đó. Nhưng Cát Văn Kỳ lại không nghĩ như vậy. Vào lúc này, Lương Mục Tử sẽ không có tâm tư để nói chuyện tâm vào với người khác. Người có thể cùng trò chuyện với cô nhất định phải là người có tầm quan trọng đối với vụ án này. Điều đó có thể không nói được không? Lương Mục Tử ngạnh ngùng hỏi. Suy cho cùng, Cát Văn Kỳ muốn giúp cô tìm đón hung thủ đã sát thải em gái cô. Nếu cô cứ cương quyết giấu diếm, chẳng phải là không hợp tình hợp lý sao? Hả? Cát Văn Kỳ và Na Phạm cùng kinh ngạc, không ngờ Lương Mục Tử lại hỏi như vậy. Nam Phạm còn toàn đứng dữ dội hơn Cát Văn Kỳ. Sự cẩn trọng của anh bây giờ có thể đạt đến mức độ vô cùng mất cảm. Bầu duyên của Lương Mục Tử khiến anh không khỏi suy nghĩ bẩn vơ. Lẽ nào đó là một người đàn ông khác? Cát Văn Kỳ ních nhìn Na Phạm, trong ánh mắt ngập tràn sự đồng tình. Nhìn thần thái của bọn họ, Lưng Mục Tử biết rằng bọn họ đã nhiều lần mình đang giải thích. Đó là một đồng nghiệp nữ. Nghe thấy cô nói như vậy, trái kim đang thấp thỏm của Na Phạm cuối cùng cũng yên lại. Nhưng Cát Văn Kỳ lại nhất quyết không chịu buông tha. Trong số những vụ án nữ sinh bị sát hại, tỷ lệ người đồng tính gây án là rất cao. Thấy Cát Văn Kỳ kiên quyết như vậy. Lương Mộc Tử thật sự không thể im lặng được nữa. Đúng vậy, Mộc Tử. Bọn anh cũng chỉ có ý tốt thôi. Cho dù em có khó xử, bọn anh cũng chỉ nhìn việc không nhìn người, cố sao tìm na manh mối của vụ án. Bọn anh sợ em bỏ sót điều gì đó, vì nhiều khi chỉ nhờ một câu nói vô tình cũng có thể phá được án. Na Phạm không thúc ép Lương Mộc Tử, mà nói rõ nguyên cớ cho cô nghe. Lương Mộc Tử có chút dao động. Bây giờ còn có chuyện gì khiến cô đau đớn hơn chuyện em gái cô bị sát hại? Tuy sư mẫu đã dặn cô không được nói cho ai biết chuyện bà bị bệnh tim, vì sợ người khác chế nhạo giáo sư vương không chứa được bệnh cho vợ mình. Nhưng các văn kỳ và nao phàm đều không phải là hạng người nhiều chuyện, họ chỉ cần biết thông tin để điều tra phá án. Nếu sư mẫu biết được, chắc sẽ không trách cô. Tâm trạng tôi không tốt lắm, nên đã đến nói chuyện với sư mẫu. Lương Mục Tử bộ nói rõ sự việc. Cô không muốn Cát Văn Kỳ hướng ánh mắt nghi ngờ sang vị sư mẫu già cả đến đi đứng còn khó khăn này. Nà Phạm khẽ ho một tiếng, tâm trạng Lương Mộc Tử không tốt, việc cô tìm người khác để nói chuyện là điều có thể hiểu được. Nhưng các Văn Kỳ càng truy hỏi kỹ càng hơn. Hai người đã nói chuyện gì? Nếu được, mong cô hãy nói ra. các Văn Kỳ cảm thấy mình không thể lúc nào cũng đóng vai người xấu, tuy anh muốn giúp Lương mục Tử điều tra vụ án, nhưng không thể khiến cô có ác cảm với mình. Lương mộc tử ngật gật đầu, biết được dụng ý của các văn kỳ, cô suy tư một lát rồi nói. Sư mẫu nói với tôi rằng bà bị mắc bệnh tim, còn dặn dò tôi không được kể cho người khác biết. Cuối cùng, nạp phạm cũng hiểu rõ vì sao ban nãy lương mộc tử không muốn kể, thì đàn cô đã được người ta dặn dò. Các văn kỳ không để ý nhiều như vậy. Vị sư mộ đó là ai, bao nhiêu tuổi, người khác không biết bà ấy mắc bệnh tim sao? Na Phạm thấy Cát Vân Kỳ hỏi hơi thừa. Nếu người khác đã biết bà ấy bị bệnh tim, thì bà ấy còn dặn dò làm gì? Chỉ là từ trước tới giờ, những câu hỏi của Cát Vân Kỳ chưa bao giờ là vô nghĩa. Anh muốn nghe xem rốt cuộc Cát Vân Kỳ phát hiện ra điều gì? Lưng Mục Tử, tí không hiểu câu hỏi của Cát Vân Kỳ, nhưng vẫn trả lời. Sư mẫu của tôi tên Hứa Điền Lâm là vợ của giáo sư Vương, Tôi đang sắp chỉ tuổi ông ấy. Hôm nay... Nếu sư mẫu không nói ra, thì tôi cũng không biết bà ấy lại mắc bệnh tim. Có lẽ chỉ những người có quan hệ thân thiết với bọn họ mới biết điều này. Giáo sư Vương là nhà nghiên cứu bệnh tim hàng đầu trong nước, vậy mà cũng không chứa được bệnh cho người thân của mình, đó quả là một cảm giác đau đớn. Lương Mộc Tử nghĩ đến em gái mình, độ đau trong lòng lại quặn lên, cô thấu hiểu hơn ai hết, tấm chân tình và những áp lực mà giáo sư Vương phải gánh chịu. Nếu có một trái tim bình thường... Lương Mộc Tử nguyện đem lòng kênh ghép cho em gái, một con người trần mực, đạo đức, đức cao, vọng trọng như giáo sư vương, sao lại không muốn vợ mình có được một cuộc sống trường thọ, vui vẻ và khỏe mạnh chứ? Điều này khiến các Văn Kỳ có chút suy tư.